Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô Lưu, cô đừng tức giận Thầm đây thừa cuối đầu sẽ đồng hồ Theo lý mà nói Đây là về giữa các bạn học với nhau Tôi chỉ là người ngoài cuộc Không nên phát biểu ý kiến Có điều người chịu tiếng sống bây giờ là hôn thê của tôi Danh dựa dù lớn hay nhỏ Chúng tôi cũng không cần thiết truy cứu Ai, tạo ra thiên đồn thất hiện này Nhưng từ nay về sau Nhân nhân sẽ là vợ của tôi Số mặt cô ấy cũng chính là số mặt tôi Nhân nhân với mọi người là tìm bạn học Nhưng tôi của mọi người không có Được rồi Thầm thầy thừa đúng lên Nhìn ra nhân nhân Chúng tôi đành về trước vậy Về trễ quá sẽ làm cha mẹ nhân nhân lo lắng Anh lại nhìn các bạn học bìm cười khách sáo Làm gián đoạn không khí của buổi tiệc rồi Thành thật xin lỗi mọi người Sau khi nói xong câu đó Thầm thầy thừa chuẩn bị đưa ra nhân nhân đi Khi đến trước cửa Anh bỗng quen đầu nhìn lại Trên mặt vẫn là nụ cười khách sáo Cô Lưu không biết hiện giờ cô làm ở công ty nào vậy Lưu mộng cắn cắn môi không có trả lời Lúc đó có một bạn học khác Thay cô trả lời Cô ấy đang làm ở công ty trí tình đó Trí tình Thầm đầy thừa suy nghĩ cười một tiếng Công ty của Lưu Thủ Nhiên sao Đột nhiên trong phòng im lặng Thầm tiên sinh Anh quen biết giám đốc Lưu hả Một bạn học nằm hỏi Cũng có chút giao tình Sau khi nói xong câu đó Thầm đầy thừa dẫn ra nhân nhân rời khỏi văn phòng Người trong phòng cũng bắt đầu có tiếng xôn xăm bản luận Sao tôi cảm thấy Trông của nhân nhân rất giỏi Không nghĩ anh ta chỉ là người mở công ty nhỏ đâu Đúng rồi Anh ta còn nói có cần biết với giám đốc lương Cảm thấy anh ta không giống người nói khoe khoang lắm đâu Có một bà nữ Nãy giờ không nói gì bắt đầu cười ồ lên Tôi nói nè Các cậu không biết anh ta đang đeo đồng hồ gì sao Cái đồng hồ đó Giá cướp một căn nhà ở đấy đồ đó Thật hay giả đấy Bạn học nữ vừa vẻ nói Mắt nhìn của dàn nhân nhân không tệ đâu so với trước đây chỉ biết cắm đầu đọc sách thì giờ tốt hơn nhiều người đàn ông có quyền có thế ngoài kia không thiếu nhưng biết bảo vệ bạn gái trước những tin đồn không hay như vậy lại không nhiều người đàn ông có quyền có thế ngoài kia không thiếu nhưng biết bảo vệ bạn gái trước những tin đồn không hay như vậy lại không nhiều cô lại nhìn lưu mộng bởi vậy mới nói nha lưu mộng cậu sau này đừng đi đồn thổi lung tung nữa già nhân nhân không phải người có có thể chọc đến đâu không phải ai cũng là học sinh tiểu học đâu Cậu còn phải làm lộn kiếm cơm Nên tìm lại đi Hêm là người ta tốt Không có ý trùi cứu đến cùng Bằng không nha Tôi chống mắt lên xem Thầm tay thừa đang trong thang máy Hỏi Có cần thanh toán giúp họ không Già nhân nhân trở mắt nhìn anh Không cần đâu Mắc gì phải trả cho họ Đặc biệt là lưu mộng kia Bồi bác em Còn đòi ăn không uống không sao Buổi tiệc này cũng không phải là em tổ chức Cô hối hận khi đến buổi tiệc này Vốn diễn tâm trạng đang rất tốt Lúc này mà dù khiến cho lưu mộng Bẽ mặt một chuyện ra trò Nhưng tâm trạng vẫn bị ảnh hưởng ít nhiều Thật sự quá trẻ con rồi Tâm tình ra sao cũng thể hiện hết ở trên mặt Thầm tê thừa chỉ cười cười không nói thêm gì nữa Hai người vướng bước ra khỏi thang máy Giàn nhân nhân tiêu nghỉu nói Hai ngày nay Hình như em toàn cùng người ta cái cọ lừa kéo Chán quá Cũng không biết thầm tê thờ sẽ nghĩ thế nào Khi thấy cô ngày nào cũng cùng người ta đấu khẩu Có thể do hoàn cảnh sống trước đây của cô quá đơn giản Mà mặt mũi cúng chẳng có gì đáng nói Điểm đối bật duy nhất là thành tích học tập rất tốt Vì vậy từ nhỏ đến lớn Dường như chẳng có ai nảy sinh ghê ghét với cô Cùng mẫn vẫn còn tốt chán Cô ta chỉ muốn ở trước mặt cô Thể hiện ta đây giỏi giang thôi Nhưng lưu mộng thì khác Thật sự đối với chủ thân xác này là có ý Rõ ràng cũng là con gái với nhau Nhưng vẫn dùng cách thức đó để bôi nhọ danh tiếng Của chủ thân xác này Điểm đó khiến cô thật sự không thể nhịn được Già nhân nhân nói với thầm tê thừa Còn khiến anh phải ra dần mặt thay Thật sự xin lỗi, khiến anh chê cười rồi Giàn mặt Thầm tay thừa thưởng thức từ đó Tôi không cảm thấy buồn chán Có lẽ việc em làm bây giờ Cũng chính là việc tôi muốn làm Ý anh là gì? Giàn nhân nhân hỏi lại Thầm tay thừa không trả lời Chỉ là trên nét mặt vẫn vàng vắt nét cười như có như không Giàn nhân nhân Suốt đường quay về vẫn nghĩ đến Giúp cuộc câu nói của anh có ý gì Suy nghĩ cả buổi Trong lòng cuối cùng cũng chỉ toàn suy đoán vớ vẩn không căn cứ Vất luận là người như thế nào Đều có lúc sẽ gặp phải nghi ngờ Và lời nói trầm trọc của người khác Bao gồm cả thấm thích thừa Dù dựa theo tính cách của anh Chắc chắn sẽ là kiểu đối với các tin đồn thất thiệt Sẽ thể hiện ra bên ngoài dám vẻ không quan tâm thế sở Nhưng dù có bình tĩnh thế nào Trong lòng cũng sẽ có lúc tức giận chớ Chỉ là nặng địa vì anh trong trường hợp này Không thể đôi co cùng người khác giống như cô Vì vậy anh mới nói về cô làm Là việc anh cũng muốn làm Anh không hiểu kỳ sao Không thắc mắc mấy lời của lêu Mộng rốt của có thật hay không sao? Giàn nhân nhân lại hỏi Thầm đây thừa nhịp cô Đối với tôi mà nói Về này không có gì thú vị Được Nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net